Mạnh văn nhược trịnh trọng nói Vậy không thể tốt hơn Còn làm sao để khuyên Tô Tam Nương xuất hiện Chính là chuyện của bản thân tiên sinh Trong khoảng thời gian này trầm sẽ chuẩn bị vài thứ cho tiên sinh Sau 10 ngày nữa chúng ta có thể xuất phát Diêm xuyên hứt sâu một cái nói Vâng 10 ngày sau tại Minh Phượng Điện Diêm xuyên cầm bút lông mộng tiên không ngừng vẽ trên một miếng ngọc đen. Dưới nét bút vẽ xuống trong đại điện phát ra âm phong mãnh liệt. Mơ khí cuồn cuộn dường như đột nhiên xuất hiện, hút vào trong miếng ngọc đen. Cạch! Khi chiếc bút được đặt xuống tất cả âm khí nhất thời đã thu vào trong miếng ngọc đen. Nhất thời miếng ngọc đen dường như trở lại bình thường. Mặc vũ hề đi vào đại điện. Đây là cái gì? Mặt Ngọc bùa chút, Dùng để trấn thủ tâm hồn Văn Nhược, Để hắn mộng nhập thiên cơ, Không đến nỗi quên bản ngã. Diêm xuyên giải thích, Ồ, Mặc Vũ Hề gật đầu một cái, Phía bên Văn Nhược thế nào rồi? Diêm xuyên hỏi, Văn Nhược tiên sinh, Tô Tam Nương đã khởi hành rồi. Mặc Vũ Hề nói, Ồ, Mạnh tử thu là sư tôn của Tô Tam Nương Lần này văn nhược tiên sinh lấy cớ là đưa linh hồn mạnh tử thu về thư viện cự lột Tô Tam Nương không thể tự cho Dậu nguyệt đạo quân vô cùng tự tin Tất cả cũng rất thuận lợi Mặt vũ hề giải thiết Ú, vinh, quy quy, mơ, mấy ngày nữa, chúng ta sẽ đi Diêm xuyên gật đầu một cái. Mặt vũ hề khẽ nhớ mày, lộ vẻ khó xử nói. Chỉ sợ, lần này ta không có cách nào đi được. Ồ, vừa nãy Thượng quan Uyển nhi yêu cầu ta tới theo nàng học tập một thời gian. Mặt vũ hề cao mày nói. Được rồi, vậy nàng phải tự mình bảo trọng. Diêm xuyên trịnh trọng nói. “U Vinh, Quy, Quy. Mơ chàng dẫn theo đám người thanh long chứ. Mặt vũ hề nói. Không cần. Để tất cả bọn họ ở lại. Để đề phòng nếu có chuyện chẳng may xảy ra. Kim đại vũ theo ta là được rồi. Diêm xuyên lắc đầu một cái nói. Sau 2 tháng. Một mảnh chướng khiếp âm vụ lượng lờ trong sơn mạc. Trời đất mù mịt. Rất nhiều thực vật cực kỳ yêu diễm, đồng thời cũng có độc tố kinh người mới có thể tồn tại trong khu vực này. Ngoài ra chính là loại sinh vật chí độc. Mảnh âm khí vần quanh một ngọn núi lớn ở giữa. Một sơn động dưới chân núi lớn, đất đát ở cửa động khá mới. Rõ ràng sơn động này mới vừa được đào lên. Trong sơn động cực kỳ rộng lớn. Bên trong có đặt một cổ bộ quan tài đồng lớn. Phía trên quan tài đồng khắc rất nhiều phù văn. Trong quan tài đồng có một nữ tử đang nằm. Đó chính là Tô Tam Nương. Bên cạnh quan tài đồng có dựng một cột cờ. Phía trên có treo một lá cờ đen trên mặt lá cờ vẽ rất nhiều phù văn. Diêm xuyên kim đại vũ văn nhược đều vây quanh quan tài đồng. Thiên kiếp huyệt, huyệt mai tán hung hiểm nhất. Ta đứng ở chỗ này vẫn có thể cảm nhận được đại địa dưới chân giống như liên thông với cửu u địa ngụt. Kim Đại Vũ Kinh ngạc cảm tháng nói. Hoàng thượng, như này là được rồi sao? Mạnh Văn Nhược Hiếu Kỳ nói. Tiên sinh cùng nằm trong quan tài với Tô Tam Nương không nên phản kháng lại thi pháp của cẩm Diêm xuyên trầm giọng nói, vâng, văn nhược tiên sinh nhanh chóng tiến vào trong quan tài, nằm bên cạnh Tô Tam Nương. Hắn cầm lấy tay của Tô Tam Nương, thần tình có chút kiếp động. Diêm xuyên lấy tay mặt ngọc bồ chú vỗ lên trên trán của văn nhược tiên sinh. Bịch, văn nhược tiên sinh nhắm lại mắt, dường như đã ngủ thiếp đi. Diêm xuyên cầm chiếc cờ đen bên cạnh lên quay về phía quan tài phất một cái. Vù vù. Hắc khí vô tận xung quanh xong thẳng tới chỗ quan tài đồng. Trong chết mắt, chiếc quan tài đồng đã bị hắc khí bao phủ. Diêm xuyên cầm lấy cờ đen lại phất một cái nữa. Âm. Um. Trong quan tài vang lên một tiếng nổ trầm thấp. Đột nhiên, hai cái hồn phách trồi lên. Hồn phách của Tô Tam Nương mơ mơ màng màng. Hồn phách của Văn Nhược lại cực kỳ tỉnh táo. Mạnh Văn Nhược lúc trước trẩm đã căng dặn các ngươi, các ngươi sẽ bám vào thân phàm nhân, sinh hoạt chung một chỗ. Tô Tam Nương quên trước kia, nhưng ngươi nhớ kỹ tất cả, lại sống cuộc sống con người một lần nữa. Có thành hay không, phải xem chính tiên sinh làm thế nào. Diêm xuyên trịnh trọng nói, vâng, Mạnh Văn Nhược cung kính nói, cờ đen lại phớt lên, ầm, um, trong lúc nhất thời hồn phách của Mạnh Văn Nhược hóa thân thành trăm cái, hồn phách của Tô Tam Nương cũng hóa thân thành trăm cái, dường như trong nháy mắt phục chế 100 phân thân vậy, thời gian có hạn, nhưng trải qua trăm phân thân cũng đủ bù đáp. Mỗi mảnh văn nhược nắm lấy một tô tam nương Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 5 chương 22 tìm thấy tiên khí Giờ Ê, e, ẹ, e, xuyên kêu lên Vâng Mỗi mảnh văn nhược nhanh chóng dắt một tô tam nương Diêm xuyên xem tất cả đã xong Hắn liền cầm lấy cờ đen mãnh liệt vung một cái Đại hồn đi. Diêm xuyên hét lớn một tiếng. Âm. Um. Trăm phần hồn phách mạnh văng nhược lôi kéo hồn phách của tô tam nương. Khi cờ đen vung lên một cái tất cả bắn về bốn phương tám hướng. Trong chết mắt trăm phần hồn phách đều biến mất không thấy bóng dáng. Đùng. Diêm xuyên lại cắm lá cờ đen vào bên cạnh quan tài đồng. Đi, đi ra ngoài thôi. Chúng ta thủ hộ cho mạnh văn nhược mấy năm. Diêm xuyên nhìn Kim Đại Vũ nói. Vâng, vâng. Kim Đại Vũ vẫn còn đang chấn động. Hai người đi ra khỏi sơn động. Đóng cửa lớn lại. Âm. Um, cửa lớn đóng lại, hai người đứng ở chân núi. Hoàng thượng. Hồn phách của văn nhược tiên sinh hóa thành trăm phần. Vậy làm sao bây giờ? Còn nữa bọn họ ra ngoài như vậy, liệu có thể bám thân thành công hay không? Kim Đại Vũ khó có thể tin được nói. Bọn họ chỉ bám thân vào phàm nhân mà thôi. Còn hồn hóa thành trăm phần. À, hồn phách huyền biết, ngươi biết được bao nhiêu? Diêm xuyên cười nói. Ách! Kim Đại Vũ khẽ run lên. Đúng vậy, mình không hiểu, không có nghĩa là không tồn tại. Ở đây, mở thêm hai cái động phủ nữa. Tạm thời chúng ta cứ ở lại đây đã. Diêm Xuyên nói, vâng, bên ngoài huyệt thiên kiếp, mọi thời điểm Diêm Xuyên đều chú ý tới việc văn nhược tiên sinh mộng nhập thiên cơ lần này. Bởi vì nếu thành công tiếp đó Diêm Xuyên sẽ tự mình dẫn theo quần thần thử nghiệm một lần. Mộng nhập thiên cơ không chỉ trải qua nhân sinh còn trải qua nhiều điều vô tận. Thậm chí trong giai đoạn mộng nhập thiên cơ có thể tăng cường thần hồn. Sau khi trở lại sẽ không giảm bớt một phần. Thời gian một năm thoáng một cái đã trôi qua. Tuy rằng không ai tu luyện ở huyệt thiên kiếp nhưng không có nghĩa là không có ai đến đây. Nơi này có độc vật nhưng cũng có bảo vật mà rất nhiều tu giả thiết. Mười mấy người lặng yên không một tiếng động tiến tới. Huyệt thiên kiếp tầm thường chung quy khó có thể giấu được. Chủ yếu vẫn là do diêm xuyên nương theo hoàn cảnh của huyệt thiên kiếp phá tan bình cảnh. Tu vi của hắn rốt cuộc đã đạt tới hạ hư cảnh nhất trọng. Động tỉnh độ kiếp của Diêm Xuyên kinh thế hải tục nhất từ trước đến giờ. Hắn há mồm nuốt thiên kiếp. Gần đó còn có một Lam U Tôm. Lam U Tôm một Tôm môn lệ thuộc vào Thánh Điện Đại Chiêu. Trong một gian đại điện tại Lam U Tôm. Sư Tôn, Sư Tôn ta vừa nãy nhìn thấy tứ cử thiên kiếp. Một tu giả mặc áo bào hồng lộ vẻ khủng hoảng vọt vào đại điện. Trong đại điện, một lão giả thoáng nhướng mày nói. Tứ cử thiên kiếp ở đâu? Ngay tại dạy núi thiên kiếp. Tứ cử thiên kiếp kia mới ra, bị một hấp lực tại dạy núi thiên kiếp hút xuống không còn. Tu giả mặc áo bào màu hồng kêu lên Hồ đột sao có thể như vậy được Lão già trầm giọng nói Là sự thật Sư Tôn không chỉ mình ta nhìn thấy còn có mấy sư huynh đều nhìn thấy Ta sao có thể không nhận ra được tứ cử thiên kiếp Năm đó ta đã đến giúp sư Tôn vượt qua khó khăn Nhưng chẳng biết tại sao tứ cửu thiên kiếp bỗng nhiên bị hút vào lòng đất. Chuyện này, chuyện này. Sư Tôn, chuyện này là thế nào? Tu giả mặc áo bào màu hồng cảm thấy không hiểu nói. Vậy núi thiên kiếp sao? Chẳng lẽ bên trong có trọng bảo? Lão già gật mình. Ách! Đúng vậy trọng bảo. Hơn nữa còn là trọng bão thậm chí có thể thu nạp được cả thiên kiếp. Chẳng lẽ là... Tiên khí? Ánh mắt tu giả mặc áo bào hồng kia liền sáng ngời. Tiên khí? Vậy núi thiên kiếp có tiên khí sao? Sắc mặt lão già kia lập tức vui mừng. Sư Tôn Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thông báo tất cả sư huyên, sư đệ của ngươi, sư phụ theo các ngươi cùng tiến vào dạy núi thiên kiếp tìm kiếm hư thực. Trong mắt lão giả lộ vẻ tham lam. Thánh địa đại chiêu. Trong một gian đại điện. Lam U chân quân nhớ mày nhìn lão già trước mắt. Nói đi. Lam U chân quân cao mày nói. Lão già nhìn xung quanh một chút. Đại điện đã đóng. Tất cả mọi người đã bị mời ra ngoài. Tôn chủ dãy núi Thiên Kiếp có tiên khí thường xuyên lưu tới. Lão già trịnh trọng nói, "Tiên khí." Ánh mắt Lam U chân quân nhất thời cứng lại. "Vâng, hơn 3 tháng trước, một đệ tử của ta nhìn thấy tứ cửu Thiên Kiếp bị hút mạnh vào dãy núi Thiên Kiếp." ta để tâm, nên đã dẫn theo mười mấy đệ tử lặng lẽ lén vào dãy núi Thiên Kiếp tuần tra. Lão già trịnh trọng nói: "Tìm thấy tiên khí sao?" Trong mắt Lam U chân quân lập tức sáng ngời. "Không có." Tuy nhiên, những đệ tử kia đều gặp phải công kích, hơn nữa không biết công kích từ đâu. Không thể giải thích được lập tức hôn mê. Hôm sau khi tỉnh lại tất cả đều ở bên ngoài dạy núi thiên kiếp. Lão già cao mày nói. Dạy núi thiên kiếp có cường giả ở bên trong sao? Ánh mắt lam u chân quân nheo lại. Vâng, hơn nữa cường giả kia không giống như muốn đối địch với tôn ta. Ta lo lắng tin tức bị tiết lộ sẽ cành mẹ đẻ cành con cho nên lập tức đến đây bẩm báo với tôn chủ. Lão già trịnh trọng nói Làm tốt lắm Lam U chân quân gật đầu một cái Vâng, tôn chủ, vậy chúng ta nên làm sao bây giờ? Lão già nghi hoặc nói Hai mắt Lam U chân quân hiếp lại, hiếp sâu một cái nói Ngươi ra đi Ta tới chào từ giả thượng quan huyển nhi một chút Sau đó ta sẽ lập tức theo ngươi trở lại Vâng Minh Phượng Điện Mặt Vũ Hề lo lắng vội vàng trở về Thanh Long Có mặt Lam U chân quân trở về Lam U tông muốn tới huyệt thiên kiếp Ta lo lắng hành tung của Diêm Xuyên bị phát hiện Không biết có tới kịp hay không Ngươi lập tức tới đó báo cho hắn biết Để hắn sớm phòng bị Còn nữa Nói cho hắn biết Có thể dùng danh hiệu của ta Như vậy sẽ tiện làm hơn Mặt vũ hề trầm giọng nói Vâng Thanh Long nhanh chóng bay đi Mão Nhật Điện sắc mặt Mão Nhật Đạo quân âm trầm Phụ thân thế nào Dương chiếc Cửu Hiếu Kỳ nói Thánh chủ sẽ lấy thiên ấn bất cứ lúc nào. Giờ phút này Lam U chân quân lại muốn trở lại Lam U tôm. Chắc hẳn có chuyện lớn xảy ra. Mão Nhật đạo quân trầm giọng nói. Ồ, đúng rồi. Phụ thân để ta phái người theo dõi. Sáng sớm ngày hôm nay, Thanh Long cũng rời khỏi Đại Chu Thành, không rõ đi đâu. Dương Chiếu cựu nói. Thanh Long đi rồi sao? Ta biết. Nhất định là Diêm Xuyên đến Lam U Tôm. Nơi đó nhất định là có chuyện phát sinh. Còn nữa, Thái Dương Sơn ta cũng ở trên tay hắn. Mão Nhật Đạo quân bỗng nhiên đứng dậy. a Hừ ta đưa Thái Dương Sơn cho Mặt Vũ Hề. Mặt Vũ Hề lại cho người khác. Vậy ta cướp lại từ trong tay người khác nàng không thể phản đối được Ánh mắt Mão Nhật Đạo Quân trở nên băng giá Vậy phụ thân muốn đi đoạt lại Thái Dương Sơn sao? Dương chiếc cử kinh ngạc nói Không sai Mão Nhật Đạo Quân rít lên Sau đó Mão Nhật Đạo Quân liền tính ra khỏi điện Bỗng nhiên ngoài điện có một tu giả vọt vào Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 5 chương 23 tiên khía đầu S.A.O. Bảo nhật đạo quân hơi nhướng mày Bái kiến bảo nhật đạo quân Ta phụng lệnh của thượng quan cô nương thông báo các vị đạo quân cùng tôn chủ không được rời khỏi thánh địa đại chiêu Tu giả kia cung kính nói Cái gì? Sắc mặt bảo nhật đạo quân biến đổi Tu giả kia khẽ mỉm cười nói Thượng quan cô nương biết xem thiên văn tất nhiên có thể nhìn ra tâm tư của các vị Thượng quan cô nương yêu cầu bất kỳ ai cũng không được rời đi Có vấn đề gì có thể tới đại điện Vũ thì hỏi thượng quan cô nương Ách! Được ta biết rồi Sắc mặt bảo nhật đạo quân âm trầm nói Tu giả kia khẽ mỉm cười, rút lui. Phụ thân! Xảy ra chuyện gì vậy? Dương Chí Cửu Kinh ngạc nói. Mão Nhật Đạo quân thoáng cười khổ một hồi nói. Thượng Quan Uyển Nhi, nữ tử này mưu trí siêu quần. Điều chúng ta phân tích ra được, Thượng quan Uyển Nhi cũng có thể phân tích ra. Giờ phút này Lam U chân quân rời đi. Chắc chắn Lam U Tông đã phát sinh chuyện lớn. Chuyện lớn. Nếu như là tai họa lớn, Lam U Chân Quân căn bản sẽ không trở lại. Bởi vì lúc này trở lại, Lam U Tông kia có tồn tại hay không cũng không đáng kể. Nhưng Lam U Chân Quân trở về, nói rõ điều Lam U tôn đối mặt không phải tai họa lớn, mà là lợi ích lớn. Lợi ích lớn. Mấy công chủ lệ thuộc cũng không ai biết lợi ích lớn này là cái gì. Nhưng bọn họ đều có suy đoán. Thanh Long đi, đã nói rõ, nơi đó còn có Diêm Xuyên. Thượng quan Uyển Nhi không cho phép mọi người nhúng tay vào. Đó là chuẩn bị ngồi xem hổ đấu. Quan sát một cuộc tranh đoạt giữa Diêm Xuyên và Lam U Chân Quân sao. Mão Nhật Đạo Quân Cao Mày nói. Vậy làm sao bây giờ? Thượng Quang Uyển Nhi đã mở miệng, còn ai dám đi nữa? Mão Nhật Đạo quân lộ ra một nụ cười khổ. Dạy nối thiên kiếp. Bên ngoài huyệt thiên kiếp. Diêm xuyên ngồi trên một ghế đá. Một sợi mây trên đất leo lên tay Diêm xuyên. Đằng yêu tuyệt thế thần binh. Đằng yêu, ngoài huyệt thiên kiếp này đều là khí độc. Đúng là chỗ tốt để ngươi tiến vào bộ dưỡng. Kiếp trước ngươi chưa tiến hóa hoàn toàn. Kiếp này trầm muốn xem thử bảo vật xứng đáng với bốn chữ tuyệt thế thần binh là thế nào. Diêm xuyên thở dài nói. Vù vù ầm ầm. Trên mặt đất mơ hồ có vô số sợi mây nhanh chóng lan ra khắp nơi, len lõi vào trong núi sông rừng rậm vô tận. Buông sợi mây trong tay ra Diêm xuyên ngẫm đầu nhìn lên không trung vù vù. vù vù Vù vù Vù vù Từng thân ảnh bay trên không trung Đồng thời Mỗi người đều nhìn chăm chú vào phía dưới Dán mắt trên người Diêm xuyên Đến thật nhanh Sắc mặt Diêm xuyên trầm xuống Hắn lại nhìn về bốn phương tám hướng Trên không trung càng lúc càng xuất hiện nhiều tu giả Trong nháy mắt đã có tới gần vạn tu giả Thậm chí, số lượng tu giả vẫn đang không ngừng tăng thêm Các tu giả từ bốn phương tám hướng của dãy núi thiên kiếp dần dần bao vây xung quanh vị tiết của Diêm Xuyên Ánh mắt Diêm Xuyên dần dần chuyển hướng tới một người cầm đầu Hắn toàn thân mặc áo vào màu lam cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn Diêm Xuyên phía dưới. Lam U Chân Quân Diêm Xuyên trầm giọng nói Lam U Chân Quân cười lạnh một tiếng nói Hóa ra là Diêm Xuyên Lam U Chân Quân, vì sao ngươi đến đây? Diêm Xuyên trầm giọng nói Đây phải là việc ta hỏi ngươi mới phải. Diêm xuyên tiên khí đâu? Lam U chân quân nói rất thẳng. Tiên khí? Diêm xuyên há hốt mồm ngạc nhiên. Một nam tử đứng bên cạnh Lam U chân quân nhất thời kêu lên. Diêm xuyên, ngươi đừng giả vờ nữa. Ngày ấy ta đã nhìn thấy được một tiên khí có thể cắn nuốt thiên kiếp vào trong dãy núi thiên kiếp. Cắn nuốt thiên kiếp? Diêm xuyên nhất thời hiểu rõ, hắn lộ ra một nụ cười khổ, xem ra vẫn là mình độ kiếp quá lớn. Chỉ có điều khi đó thiên kiếp đột nhiên đến, bất đắc dĩ mới phải nhanh chóng độ đi. Lam u chân quân minh dám, Diêm xuyên cũng không nhìn thấy cái gọi là tiên khí. Bằng không ta đã mang theo tiên khí rời khỏi đây từ lâu, sao có thể ở lại chỗ này nữa. Diêm xuyên cười nói Vậy ngươi để ta tìm một chút Lam U chân quân trầm giọng nói Tìm Sát mặt Diêm xuyên lập tức trở nên lạnh như băng Lam U chân quân Ngư hẳn phải biết ta không muốn đối địch với Lam U tôm của ngươi Cho nên khi những đệ tử kia của ngươi xông vào ta đã không hạ thủ Diêm xuyên trầm giọng nói Ta biết Lam U Chân Quân thẳng nhiên nói Ta không muốn đối địch với Lam U Tôm Không có nghĩa là ta không dám đối địch với Lam U Tôm Lam U Chân Quân mong ngươi tự trọng Diêm xuyên trầm giọng nói Ha ha ha ha ha Lam U Chân Quân cười sang sản một hồi Chỉ dựa vào ngươi sao Nếu như Vũ Hề Đạo Quân nói với ta còn tạm được Ngươi chỉ là một hạ hư cảnh nhất trọng cũng muốn đối địch với ta sao? Đã thương đệ tử ta, đó là ngươi đánh lén. Hiện tại ngươi đã bị ta tìm thấy. Ngươi còn có thể đánh lén nữa sao? Lam U chân quân cười lạnh nói. Ngươi có thể thử xem. Sắc mặt diêm xuyên trở nên nghiêm túc nói. Sư Tôn không cần Sư Tôn ra tay. Một mình đệ tử cũng có thể bắt được hắn Một lão già mặc áo đỏ nhất thời kêu lên Được Lam U chân quân gật đầu một cái Diêm xuyên tại đại điện vũ thì tỏa sáng không sai Nhưng về phương diện vũ lực Trong mắt Lam U chân quân căn bản không đáng nhắc tới Hắn thậm chí còn lừa ra tay Cùng lúc đó tại thánh địa đại chiêu Thượng Quan Uyển Nhi, Mão Nhật Đạo Quân, Dậu Nguyệt Đạo Quân, Mặt Vũ Hề. Còn có bốn tôn chủ lệ thuộc đang đứng vây quanh một cái A-O. Trong A-O, đang có một vài hình ảnh. Hình ảnh bên trong A-O chính là cảnh tượng Lam U chân quân đối mặt Diêm Xuyên. Thượng quan Cô Nương, chuyện gì thế này? Mặt Vũ Hề nhất thời cao mày nói. Đây là thiên tượng trì của Thánh Địa Đại Chiêu ta. Chỉ cần là khu vực công đức của Thánh Địa Đại Chiêu bao trùm, đều có thể quan sát từ trong A.O. này. Lam U Tông chung Quy vẫn là một bộ phận của Thánh Địa Đại Chiêu. Tất nhiên có thể thấy rõ. Thượng quan Uyển Nhi Thẳng Nhiên nói. Tại sao? Thượng quan cô nương, một tháng trước cô nương ngăn cản mọi người đi tới đó. Có phải cô nương đã biết Diêm Xuyên đang ở đó hay không? Mặc Vũ Hề biến sắc nói. Trong phạm vi của Thánh địa Đại Chiêu tất cả đều không chạy thoát thiên tượng trì này. Ngày ấy Diêm Xuyên nuốt thiên kiếp ta đã có thể thấy được. Thượng quan Uyển Nhi gật đầu một cái. nuốt thiên kiếp. Mọi người nhất thời biến sắc. Diêm Xuyên này có chút thú vị. Tuy rằng ta không biết hắn ở đó làm gì Nhưng nhìn dáng dấp của hắn Hẳn không phải là chuyện tầm thường Thượng quan Uyển nhi cười nói Thượng quan cô nương tại sao Cô nương cố ý sao Sắc mặt mặt vũ hề lập tức trầm xuống nói Không sai Ta cố ý để làm u chân quân trở lại Cho nên ta muốn các ngươi không nhúng tay vào. Thượng Quan Uyển Nhi gật đầu một cái. cô ý để Lam U chân quân trở lại. Mặt Vũ Hề nhớ mày không hiểu nói. Ta muốn xem thử Diêm Xuyên làm thế nào. Thượng Quan Uyển Nhi gật đầu một cái. Tại sao cô nương không nói với ta tại sao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 5 chương 24 Thánh Chủ Gia Phó M M.A. Vũ Hề Kinh sợ kêu lên Tất cả mọi người nhìn về phía Thượng Quan Uyển Nhi Thượng Quan Uyển Nhi thẳng nhiên nói Đây là do Thánh Chủ Gia Phó bảo ta điều tra về Diêm Xuyên Nhưng đáng tiếc Diêm Xuyên có thể che giấu rất tốt Căn bản có rất nhiều thứ đều không tra được. Cho nên ta mới cố ý để làm u chân quân trở lại. Các ngươi còn muốn ngăn cản. Thánh chủ yêu cầu. Sát mặt mọi người trở nên nghiêm nghị. Nhất thời, oán giận lúc trước lập tức tan đi. Chỉ có mặt vũ hề vẫn canh cánh trong lòng. Thượng quan cô nương cô nương làm như vậy có phải hơi quá hay không? Làm u chân quân là tu vi thượng hư cảnh. Hơn nữa cô nương căn bản không căng dặn hắn, hắn sẽ không để ý tới hậu quả. Mặt Vũ hề vẫn lo lắng nói. Không để ý hậu quả. Ta muốn xem tất nhiên là dưới tình huống hắn không để ý hậu quả, Diêm Xuyên rốt cuộc sẽ làm thế nào. Nha đầu, ngươi không cần quá lo lắng. Từ trước tới nay, con mắt của Thượng Quan Uyển Nhi ta chưa bao giờ nhìn nhầm. Diêm Xuyên chỉ có thể mạnh hơn sự tưởng tượng của ta quyết không thể yếu hơn được. Ánh mắt Thượng Quan Uyển Nhi lập tức nheo lại nói. Mặt Vũ Hề vẫn vô cùng lo lắng. Nhưng việc đã đến nước này, nàng lại không thể ra sức. Trong lòng có phần buồn bực, mặt Vũ Hề nhìn vào trong thiên tượng tri. Mão nhật đạo quân đứng bên cạnh thoảng nở một nụ cười lạnh lùm. Trong khi đó, những người khác đều chìm trong suy tư. Thánh chủ giao phó. Còn ai dám phản bác? Dưới sự ngầm đồng ý của Lam U chân quân, một lão già mặc áo đỏ cầm kiếm xông thẳng đến chỗ diêm xuyên. Trường kiếm vung lên, mang theo sát khí vô tận. Hờ... Diêm xuyên hừ lạnh một tiếng. Bịch. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một sợi mây màu đen. Hả? Sắc mặt lão già mặc áo bỏ lập tức biến đổi. Hắn muốn vùng kiếm chém tới. Vút. Tốc độ của sợi mây cực nhanh. Trong chết mắt khi lão già áo đỏ còn chưa kịp phản ứng lại, sợi mây giả cuốn lấy hai tay của lão già áo đỏ. Khốn kiếp. Mở ra cho ta Quanh thân lão già áo đỏ phóng ra lam quan chói mắt Đáng tiếc sợi mây còn rắn chắc hơn sự tưởng tượng của hắn rất nhiều Hắn căng bản không thoát ra được Ta nhớ ra ngươi rồi Lần trước ta tha cho ngươi một lần Ngươi vẫn không biết sống chết Diêm xuyên lạnh lùng nói Vèo Sợi mây vung lên một cái Âm âm đập vào đại địa Bịch. Lão già nhất thời bị đập xuống đất choán phán. Khốn kiếp. Lão già đau khổ lên kêu sợ hãi. Tuy rằng choán phán. Nhưng dù nói thế nào lão già này cũng là cường giả hạ hư cảnh. Hắn không thể nào vừa bị ngã một chút. Đã trọng thương. Nhưng sự trừng phạt của Diêm Xuyên vẫn chưa kết thúc. A Âm âm. Trong chết mắt lão già áo đỏ bị sợi mây kéo vào trong lòng đất. Âm âm âm. Có thể thấy được trên mặt đất trồi lên. Sau đó nhanh chóng điên cuồng di chuyển khắp dãy núi thiên kiếp. A Trên đường đi không ngừng có tiếng kêu thảm thiết từ sâu dưới lòng đất vọng ra, di chuyển xung quanh dãy núi thiên kiếp. Vô số tu giả xung quanh đều cảm thấy trái tim lạnh giá. Có thể tưởng tượng cảnh tượng di chuyển dưới lòng đất nhanh chóng va chạm với đất đá trên đường đi. Đó không phải là âm hồn, quỷ vật. Đối với đại điều chính là sự va chạm thực sự. A A Sâu trong lòng đất truyền đến tiếng kêu gào đau đớn của lão già kia. Khốn kiếp, diêm xuyên, người muốn chết. Sắc mặt lam u chân quân trầm xuống nói. Trả lại cho ngươi. Bịch. Một bóng người thoát ra khỏi lòng đất bay vút lên trời. Mọi người nhanh chóng tiếp được. Đó chính là lão già áo đỏ đã khiêu khích lúc trước. Quần áo toàn thân của lão già này đều bị mài mỏng. Trên người là vô số vết máu do bị va chạm kéo đi dưới đại địa. Thậm chí toàn thân hắn đã mềm nhũn. Tôn chủ, Nửa phần xương dưới của hắn đã bị mặt đất mài vỡ Nội tạng đã vỡ nát Một người đứng bên cạnh lập tức giải thiết Nhìn lão già áo đỏ hấp hối Một đám tu giả đau lòng Đồng thời cũng cảm thấy vô cùng tức giận Sư tôn khẩn cầu sư tôn đồng ý Để chúng ta tiêu diệt hắn Một tu giả bỗng nhiên kêu lên Khẩn cầu tôn chủ đồng ý Khẩn cầu tôn chủ đồng ý. Gần vạn tu giả đều căm phẫn sụp sôi. Đồng thời nhìn về phía Diêm Xuyên đầy thù hận. Chuẩn. Lam U chân quân lạnh lùng nói. Vâng. Gần vạn tu giả nhất thời kêu lên. Vù vù. Trong lúc nhất thời. Gần vạn tu giả cầm trường kiếm chỉ về phía Diêm Xuyên. Diêm Xuyên cười lạnh. Trẩm không gây sự, không có nghĩa là trẩm sợ phiền phức. Ánh sáng lạnh lón lên trong mắt Diêm Xuyên. Đang lúc nói chuyện, vô số khí độc trên mặt đất trong vòng 10 dặm xung quanh đột nhiên thu lại. Thật giống như nó bị hút vào đại địa vậy. Tất cả mọi người thoáng chậm lại. Nhưng bọn họ vẫn quyết giết chết Diêm Xuyên. Giết, giết một đám tu giả nhất thời quát lên. Trong lúc nhất thời nhóm 30 tu giả đầu tiên dẫn đầu nhanh chóng đánh về phía Diêm Xuyên. Trong lúc Diêm Xuyên trừng mắt, đại địa lại rung chuyển. Bịch bịch. Trong nháy mắt, đại địa trong vòng 10 dặm giống như nổ tung. Một mảnh đất đá bay vút lên trời. Cùng với đất đá bay lên trời, còn có gần vạn sợi mây màu đen cũng bay lên theo. Vù vù. vù vù, vù vù, vù vù. 30 tu giả xong lên trước căn bản không kịp phản ứng đã bị những sợi mây cuốn quanh. Không chỉ có như vậy, những tu giả còn chưa kịp động thủ lập tức bị hàng ngàn hàng vạn sợi mây đuổi bắt. Tiếp theo bọn họ nhanh chóng bị cuốn quanh. A Tôn Chủ cứu ta. Sư Tôn cứu ta. Cấu mạng. Thời khắc vô số tu giả hoảng sợ chỉ có 4.000 tu giả kịp trốn chạy. Còn có 6.000 tu giả khác đều bị những sợi mây kia cuốn quanh. Không, hẳn phải nói là biển sợi mây. Đại địa trong vòng mười dặm có vô tận sợi mây xuất hiện. Ở phía dưới mặt đất từng sợi mây không ngừng lạng ngục giống như những con dao lông vậy. Trong nháy mắt 6000 tu giả bị kéo vào trong biển sợi mây kia lập tức không còn hình bóng. Trong biển sợi mây là gần vạn sợi mây không ngừng phóng về phía những tu giả đang trốn chạy. Chúng thật giống như hàng ngàn hàng vạn con dao long, há mồm chờ thức ăn vậy. A a, trong biển sợi mây truyền đến vô số tiếng kêu gào thảm thiết. Rõ ràng cảnh tượng lúc trước lại bắt đầu tái diễn Tuy nhiên lúc trước chỉ là một người Mà bây giờ lại là 6.000 người chịu đựng sự giặc vặt ở dưới lòng đất Tu giả đang bay trên không trung cả người phát lạnh Phía dưới dây leo lớn mọc khắp phạm vi trăm dặm Khung cảnh này thật sự quá khoa trương Nó giống như một cự xà há cái miệng lớn như chậu máu chờ nuốt mọi người. Vô số tu giả khắp cả người phát lạnh. Chỉ có 5 người đứng phía sau Lam U chân quân bất động. Trong mắt 5 người này đều phát ra tinh quang. 5 người đều là tu vi trung hư cảnh, bởi vậy. Đối với này đằng hải, bọn họ không quá sợ hãi. Nhưng 5 người dường như đều ý thức được cái gì Đây chính là tiên khí sao Một trung hư cảnh trong mắt sáng ngời Tiên khí tốt bản tôn tu hành nhiều năm còn chưa từng nhìn thấy loại tiên khí này Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.ir Quận 5 chương 25 hỗn độn vừa vang Á Nhờ mắt lam u chân quân càng lúc càng sáng lên. Cùng lúc đó tại thánh địa đại chiêu trước thiên tượng trì. Ánh mắt tất cả đám người mạo nhật đạo quân đều sáng lên. Đây là cái gì? Yêu ma hình thực vật sao? Không phải vậy chứ. Chỉ có lam u chân quân mới có thể cho là tiên khí. Đám người mạo nhật. Dậu Nguyệt đã nhận được ám chỉ Thượng Quan Uyển Nhi Đó là do Diêm Xuyên nuốt thiên kiếp Không phải tiên khí Nhưng cảnh tượng trước mắt mọi người đều cảm thấy khó hiểu Tất cả không hẹn đều đồng thời nhìn về phía mặt Vũ Hề Vũ Hề Thánh Nữ, ngươi biết đây là cái gì không? Mão Nhật Đạo Quân trầm giọng hỏi Mặt vũ hề lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Mão nhật đạo quân học thức uyên bác cần gì phải hỏi ta chứ? U, V, K, W, W, M. Sắc mặt mạo nhật đạo quân lập tức trở nên khó coi. Mọi người lại nhìn về phía bên trong thiên tượng trì. Chân mày thượng quan uyển nhi nhớ lại, lộ vẻ suy tư. Hình ảnh trong thiên tượng trì. Bên trên biển sợi mây vạn vẹo một hồi Sau đó một thân hình lớn từ từ xuất hiện Trên đầu, hai tay, hai chân đều liền với một con quái vật sợi mây Trong mắt con quái vật mang theo ánh mắt u ám nhìn về phía đám người đang đứng giữa không chung Đây là yêu thú sao? Không, là yêu ma không phải tiên khí Sắc mặt lam u chân quân trầm xuống Năm trung hư cảnh cũng lộ ra sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Phía sau yêu ma, Diêm Xuyên trầm giọng nói. Lam U chân quân, bây giờ ngươi rút đi, ta sẽ trả cho ngươi 6.000 đệ tử. Trong mắt Lam U chân quân nhất thời cứng lại nói. Rút đi. Hừ, Diêm Xuyên, ngươi càng kiên trì càng chứng minh nơi đây có tiên khí cường đại. Ngươi không xứng có nó. Đằng yêu gầm lên một tiếng. Âm ầm. Mấy vạn sợi mây phóng về phía 6 người Lam U chân quân. Hờ. Lam U chân quân hừ lạnh một tiếng trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Kiếm quang bắn ra khắp nơi. Rất nhiều sợi mây bị chặt đứt trong nháy mắt. Không gì hơn cái này. Lam U chân quân lạnh lùng nói. Sợi mây bị chém đứt rơi vào trong biển sợi mây, nhưng trong nháy mắt khi nó rơi vào trong biển sợi mây, lại lập tức giống như bị hòa tan, dung nhập vào biển sợi mây. Từng bộ phận sợi mây bị chém đứt lại nhanh chóng dài trở lại, dường như căn bản chưa từng bị chém vậy. Đằng yêu phẫn nộ sông thẳng tới, ném ra vô số sợi mây lớn như con dao long lao thẳng về phía Lam U chân quân. Vạn sợi mây cùng phóng tới, hung hiểm dị thường. Âm! Um, Mơ thanh trùng kích cực lớn va chạm với trường kiếm của Lam U chân quân. Đằng yêu có năng lực tái sinh. Mặc dù bị đằng yêu Lam U chân quân chặt đứt vô số sợi mây. Nhưng chết mắt đã phục hồi như cũ. Những sợi mây phóng lên bầu trời mang theo sự phẫn nộ vô tận che kín bầu trời. Lam U chân quân liên tục chém vào đằng yêu. Rất nhiều đệ tử trên không đụng phải sự đột kích của biển sợi mây. Dây leo lớn với lực lượng cường đại, số lượng đông đảo. Tuy năm Trung hư cảnh có thừa khả năng tự vệ tự. Nhưng lực tấn công lại không đủ, không ngừng chiến đấu với biển sợi mây. Đằng yêu cuốn phòng quanh mỗi tu giả lấy bọn họ làm vũ khí chiến đấu với một đám trung hư cảnh. Chỉ cần một đám trung hư cảnh ra tay, tất nhiên sẽ giết chết đệ tử của mình. A! Sư Tôn, đừng có giết ta! Cường giả trung hư cảnh nhất thời hoảng loạn. Sợi mây quá hung mãnh, Những sợi dây leo vô tận như thiên quân vạn mã không ngừng đánh về phía vô số tu giả. sắc mặt Lam U chân quân xám như tro tàn. Tuy rằng trường kiếm trong tay hắn vô cùng sát bén. Nhưng đối diện với đằng yêu có thể tái sinh như vậy. Thấy mỗi đệ tử bị đối phó như vậy. Nhất thời sắc mặt của Lam U chân quân khó coi đến cực điểm. Lúc này. Rằng yêu đã bay khỏi mặt đất. Tất cả dây leo lớn đều bay lên trời đánh về phía Lam U chân quân. Diêm xuyên đứng dưới mặt đất, lạnh lùng nhìn lên không trung. Nhanh, các ngươi không cần để ý đến ta, ta cũng lấy yêu ma này. Các ngươi bắt lấy Diêm xuyên, bắt lấy Diêm xuyên cho ta. Lam U chân quân quát lên. Vâng. Vô số tu giả nhất thời tranh nét, su đó lại nhào về phía Diêm Xuyên. Lam U chân quân lại phối hợp lôi kéo đằng yêu rời đi xa. Gần 3.000 tu giả từ khắp nơi lao thẳng về phía Diêm Xuyên. Diêm Xuyên đứng chấp tay, không có một chút khiếp sợ nào kể cả đối mặt với 5 tên trung hư cảnh. Ngọc Đế kiếm phía sau lưng khẽ run lên, muốn bay ra, vèo. Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện ở trước mặt Diêm Xuyên. Hoàng thượng, thần hộ giá đến muộn. Kim Đại Vũ lo lắng nói. Luyện xong rồi sao? Diêm Xuyên có chút vui mừng. Vâng, đã có chút hình dạng. Kim Đại Vũ hưng phấn nói. Một khi đã như vậy, trậm cũng không cần đại khai sát giới nữa. Để trậm cánh cửa thiên giới của ngươi. Diêm xuyên cười nói Vâng Ba tu giả bay trên trời vừa nãy gặp phải đằng yêu Hiện tại đã cẩn thận hơn rất nhiều Tất cả thấy bỗng nhiên kim đại vũ xuất hiện Thân hình đều dừng lại Hừ ta biết hắn Lần trước tại thánh địa đại chiêu Chúng ta đã từng giao thủ Hắn chỉ là trung hư cảnh Cùng tiến lên Hắn không phải là đối thủ của chúng ta. Nhất thời có người kêu lên. Được. Mọi người lên tiếng. Bọn họ không dám kéo dài thời gian, nhanh chóng đánh về phía diêm xuyên kim đại vũ. Bịch. Kim đại vũ há mồm, đột nhiên phun ra một cái chuông lớn cao chính trượng. Chuông lớn vẫn có chút thô ráp. Mơ hồ có thể nhìn thấy một ít phù văng ở phía trên. Rõ ràng đúng như Kim Đại Vũ đã từng nói. Nó chỉ có chút hình dạng. Nhưng mặc dù chỉ có hình dạng. Nhưng Kim Quang vẫn bắn ra bốn phía. Giống như một vầng mặt trời vàng chiếu sáng khiến rất nhiều người nhất thời khó có thể mở mắt. Chuông lớn vừa xuất hiện, một khí tức với cảnh giới hung hiểm tỏa ra. Bùng đất xung quanh lập tức lập tung lên. Tại Thiên Tượng Trì Thái Dương Sơn. Hắn luyện hóa Thái Dương Sơn thành hình chuông. Chân mày mạo nhật đạo quân nhíu lại nói. Chuông! Những người khác cũng tò mò nhìn. Tay Kim Đại Vũ cầm cái chuông lớn. Nhìn 3.000 tu giả từ phía xa vọc tới. Lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng Kim Đại Vũ rung mạnh cái chuông. Giết! Ba tu giả sông thẳng xuống. Hồn động vừa vang. Một tiếng chuông vang lên. Từ chỗ cái chuông lớn, một gợn sóng âm thanh hoàng sắc phóng về phía 3.000 tu giả. Vù, gần trăm tu giả toàn thân bạo huyết ngay tại chỗ. Trong nháy mắt bọn họ chỉ còn lại máu thịt mơ hồ. Phụt phụt, có vài tu giả khá hơn một chút. Mỗi người chỉ phun máu tươi, ngất đi Nhưng phần lớn các tu giả hai tay ôm lỗ tai máu tươi mơ hồ chảy ra Đau khổ rơi trên mặt đất, lăn lộn kêu lên Lỗ tai của ta A cho dù là nam cường giả trung hư cảnh Giờ phút này thân hình mỗi người đều dừng lại Khí huyết toàn thân không ngừng sôi trào Thần hồn cự chiến tâm thần cưỡng chế thần hồn bất động Nhưng đợt trùng kích của sóng âm kia quá cường liệt. Trong nháy mắt, sóng âm trùng kích tâm thần sụp đổ hơn nữa. Năm đại cường giả trung hư cảnh đều trở nên ngây dại, thân hình không ngừng dao động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 5 chương 26 cái chuông bá đạo, tò, hánh địa đại chiêu bên cạnh thiên tượng trì. Ngoài trừ mặt vũ hề trong nháy mắt gần như mọi người đều há hốt miệng Đặc biệt là Mão Nhật Đạo Quân Không thể nào như vậy được Đây là phát bảo gì vậy? Mão Nhật Đạo Quân cả kinh kêu lên Tiếng chuông vàng vừa vang lên Một đợt sóng âm hoàng sắc lan ra Ba ngàn tu giả đều trọng thương mà rơi xuống Một đám hôn mê bất tỉnh Một đám ôm đầu khóc rống Năm cường giả trung hư cảnh cơn Nơ tê trở nên ngây dại Trong lúc nhất thời mất đi lực chống cự Tiếng chuông vang lên Chỉ một tiếng chuông vang Mọi người đã nhìn thấy các loại chuông pháp bảo lớn Nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy các chuông nào ủy dị như vậy Đặc biệt là mảo nhật đạo quân Cái chuông lớn hoàng kim kia vốn là của mình. Tuy rằng lúc đó chỉ là một tòa thái dương Sơn, nhưng chung quy nó vẫn vốn là của mình. Bắt đầu từ khi kinh chiếu ban thượng xuống. Mão Nhật đạo quân đã nghĩ đến rất nhiều phương pháp. Cũng không biết phải chế luyện loài pháp bảo thế nào cho thỏa đáng. Bởi vì chế luyện thành các loại pháp bảo cũng không thể đạt được hiệu quả cao như vậy. Mão nhật đạo quân cho rằng loại vật liệu này căn bản không có cách nào chế luyện thành pháp bảo. Nhưng cảnh tượng trước mắt đã nói rõ tất cả. Không phải không có cách nào luyện, mà là vật liệu quá cao cấp. Pháp bảo bình thường căn bản không thể chịu đựng được. Chuông! Trong mắt mão nhật đạo quân đều là tham lam và hối hận. Nhất định phải nhận được, nhất định phải nhận được nó. Chân mày thượng quan uyển nhi thoáng nhớ lại. Nàng nhìn chầm chầm vào chiếc chuông kia trong mắt lón ra một tia nghi hoặc. Hình ảnh trong thiên tượng tri. Sau khi kim đại vũ rung chuông, 3.000 tu giả gần như đã mất hết năng lực tái chiến. Lúc này năm trung hư cảnh trong sự ngây dại mới xuất hiện một tia tỉnh táo. Nhưng kim đại vũ sao có thể buông tha cho bọn họ. Âm, um, âm, um. kim đại vũ ra tay, nhanh chóng khống chế 5 người còn chìm trong sự ngây dại kia. Hắn dùng bí pháp đặc biệt khống chế tu vi của 5 người. Hắn đá mỗi người một cước đến chỗ đám người kia. Cánh cửa thiên giới. Rất tốt, trẩm chờ mong nó ở trong tay ngươi có thể càng ngày càng mạnh hơn. Diêm xuyên thở dài nói. Kim Đại Vũ nhìn thấy trong mắt Diêm Xuyên không có một tia tham lam nào, chỉ có tán thưởng. Kim Đại Vũ nhất thời cảm thấy yên tâm. Hai người quay đầu nhìn về phía không trung. Âm âm âm. Biển sợi mây che kín bầu trời cuốn lấy lam u chân quân ở giữa. Biển sợi mây giống như một quả cầu lớn, bao lấy lam u chân quân. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy quả cầu lớn vạn vẹo mảnh liệt. Hẳn cuộc chiến đấu bên trong cực kỳ ác liệt. Ầm, um, ầm, um, ầm. Um. Ước chừng nửa canh giờ sau. Không tốt. Từ bên trong chợt truyền ra tiếng kêu sợ hãi của Lam U chân quân. Ầm. Um. Quả cầu mây kia đột nhiên dừng lại. Từ từ một thân ảnh bị sợi mây cuốn chặt trồi lên khỏi biển sợi mấy kia. Lộ ra một cái đầu Đó chính là đầu của Lam U Chân Quân Lam U Chân Quân đã bị nhốt Chỉ lộ ra một cái đầu Trên mặt co rút Dường như vẫn không tin được Thánh địa đại chiêu Thiên tượng tri Lam U Chân Quân Hắn là thượng hư cảnh Tuy rằng hắn vừa đạt tới thượng hư cảnh Tuy chỉ là thượng hư cảnh nhất trọng Hắn vẫn là thượng hư cảnh Dậu nguyệt đạo quân kinh ngạc nói. Yêu ma kia lợi hại như vậy sao? Yêu ma kia hoàn toàn chờ đợi mệnh lệnh của Diêm Xuyên sao? Sắc mặt mạo nhật đạo quân biến đổi. Mặt vũ hề lại nở nụ cười. Thượng quan cô nương ta nghĩ cô nương đã có được điều cô nương muốn. Không cần phải tra xét nữa chứ. Thượng quan uyển nhi nhiếu chặt lông mày. Nhìn chăm chú vào hình ảnh Diêm Xuyên bên trong thiên tượng trì. Không cần tra xét. Thượng Quan Uyển Nhi phát hiện, cho đến bây giờ, Diêm Xuyên dường như vẫn còn chưa ra tay. Hắn vẫn chưa ra tay, Lam U chân quân và tất cả những người được dẫn tới đều bị tiêu diệt hoàn toàn. Xem ra Diêm Xuyên này càng lúc càng thần bí. Hình ảnh bên trong thiên tượng trì. Diêm xuyên nhìn bị vô số dây leo lớn cuốn quanh Lam U chân quân trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Lam U chân quân, ngươi còn muốn tìm nữa sao? Bị dây leo lớn cuốn quanh trên mặt Lam U chân quân khó coi đến cực điểm. Lam U công đức phát tướng thiên địa. Lam U chân quân quật cường rống lên một tiếng. Vù. Từ trên trời đột nhiên có một cột sáng màu vàng kim dán xuống. Trong nháy mắt cột sáng chiếu thẳng vào biển sợi mây kia, rót vào trong thân thể của Lam U chân quân. Lam U chân quân lập tức phát ra kim quang mãnh liệt. Ẩm! Um, Lam U chân quân đột nhiên vọt ra. Tất nhiều dây leo lớn nổ nát. Điều động công đức của Lam U tung sao. Sắc mặt diêm xuyên biến đổi Lam U chân quân rống to dưới Điều động lực lượng công đức Trong nháy mắt tay trái của hắn phun ra Rất nhiều dây leo lớn ầm ầm nổ tung Biển sợi mây nhất thời không có cách nào nhốt Lam U chân quân lại được nữa Hoàng thượng, thần đến đây Kim Đại Vũ nói Nói xong, chiếc chuông lớn lại hiện lên Hắn lại rung mạnh một cái Cửa thiên giới mở Vạn pháp diệt Lại là một tiếng chuông vang lên Chỉ có điều lần này Lại là một gợn sóng âm thanh Màu tím lan ra Vù Trong nháy mắt gợn sóng âm thanh Màu tím vọt tới chỗ Lam U chân quân Bao phủ công đức vô tận Của Lam U chân quân Tất cả đột nhiên ầm ầm sụp đổ tan đi Nhìn thấy công đức được mình điều động tới bị đánh tan trong nháy mắt, Lam U chân quân sợ hãi không ngừng rống lên. Không, không thể nào. Dây leo lớn lại mọc ra, bao bọc chạp lấy thân thể của Lam U chân quân. So với lúc trước, lần này lực đạo còn mạnh hơn, bao bọc kín hơn nhiều. Đằng yêu xuất hiện bên cạnh, lộ vẽ phẫn nộ. À... Lam U chân quân bị đằng yêu dằn vặt đau khổ kêu to Giờ phút này Lam U chân quân đã không còn lực để tiếp tục ra tay nữa Chỗ dự lớn nhất cũng không có Hiện tại đánh nhau bằng cái gì được Lam U chân quân đã hoàn toàn bị tiêu diệt Tại thánh niệm đại chiêu thiên tượng Trì. Mọi người kinh ngạc nhìn hình ảnh bên trong Tại sao lại như vậy được Lam U chân quân lại điều động công đức Tuy rằng nơi đó ở bên ngoài Lam U công Tuy nhiên khoảng cách không xa lắm Cái chuông kia thật sự quá bá đạo Đúng là cái chuông bá đạo Mọi người bàn luận sôi nổi Trong lòng Mão Nhật đạo quân đang reo hò Cái này vốn phải là của mình Vốn phải là của mình Cái chuông này có tiếng động uy phong như vậy, xứng đáng với tiên khí." Thượng Quan Uyển Nhi trầm giọng nói. "Tiên khí?" Mọi người đồng thời nhìn về phía Thượng Quan Uyển Nhi. Không thể tưởng tượng được, một trung hư cảnh nho nhỏ cũng có thể chế luyện được tiên khí. Mặc dù là tiên khí cấp thấp nhất, nhưng vẫn là tiên khí. Thượng Quan Uyển Nhi nhíu mày, Làm sao bây giờ? Thượng quan cô nương, Lam U chân quân đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Có một người kêu lên. Đúng vậy, Diêm Xuyên sắp dết chết Lam U chân quân. Làm sao bây giờ? Mão Nhật đạo quân trầm giọng nói. Nhà đầu, ngươi xem thế nào? Thượng quan uyển nhi nhớ mày nhìn về phía mặt vũ hề. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 5 chương 27 bị viêm Xuyên nhìn thấu G Y này thái độ của mặt Vũ Hề lại vô cùng thoải mái nói Ta có thể làm được gì? Đây là quyết định của một mình thượng quan cô nương Bảo Lam U chân quân không cần lưu thủ Nếu không phải Lam U chân quân chết thì chính là Diêm Xuyên chết. Thượng quan cô nương sẽ không thể không tưởng tượng được kết quả này chứ. Thượng quan Uyển Nhi nghe ra trong giọng nói của mặt vũ hề có một chút khoáng khí. Nàng cười khẽ. Thượng quan Uyển Nhi lại nhìn về phía Diêm Xuyên bên trong thiên tượng trì. Diêm Xuyên không ra tay nhưng mới rồi lại ra tay. Bởi vì Kim Đại Vũ, Đặng Yêu Kỳ đều thuộc về một phần lực lượng của Diêm Xuyên Từ đầu đến cuối Diêm Xuyên đứng ở đó, giống như tướng quân ngồi trong trướng vậy Thượng Quang Uyển Nhi tỏ ra hướng thú nhìn chầm chầm vào Diêm Xuyên Bởi vì bố cục mình bày ra lần này có thu hoạt trọng đại, nhưng chung quy vẫn chưa đủ Trong lúc Thượng Quan Uyển Nhi trầm tư suy nghĩ Hình ảnh bên trong thiên tượng trịt, Diêm Xuyên chật động. Diêm Xuyên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía không trung. Làm sao có thể? Có người đột nhiên sợ hãi kêu lên. Không thể nào. Mão Nhật đạo quân cũng trừng mắt sợ hãi kêu lên. Mặt vũ hề trợn tròn hai mắt. Mọi người đều lộ vẻ khó tin. Chỉ thấy Diêm Xuyên ngẫm đầu lên. Nhìn về phía không trung Không Ánh mắt kia lại nhìn chầm chầm vào mọi người của Thánh Địa Đại Chiêu giống như từ trong Thiên Tượng Trì có thể nhìn được bọn họ vậy Ánh mắt của Diêm xuyên xuyên qua Thiên Tượng Trì nhìn chầm chập vào Thượng Quan Uyển Nhi Cách không đối diện Thượng Quan Uyển Nhi cũng lộ ra một tia ngạc nhiên Tuy nhiên trong nháy mắt ánh mắt Thượng quan Uyển Nhi trở nên trấn tỉnh. Nàng lại thông qua thiên tượng trì nhìn chầm chầm vào Diêm Xuyên. Thượng quan cô nương. Còn cả chư vị nữa, hẳn là mọi người xem đủ lâu rồi chứ. Giọng điệu Diêm Xuyên lạnh như băng nói. Kim Đại Vũ đứng ở một bên như gặp đại địch tìm kiếm khắp nơi. Không có kẻ địch nào. Kim đại vũ cảm thấy không hiểu nhìn về phía diêm xuyên. Bên cạnh thiên tượng trì, đám cường giả lại lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn thật sự nhìn được qua đây sao? Tại sao lại như vậy được? Hắn làm sao thấy được? Mọi người kinh ngạc nhìn hình ảnh trong thiên tượng trì. Diêm xuyên xuyên qua không trung, có thể nhìn thấy bên này sao? Không cần lo lắng. Diêm Xuyên chưa nhìn thấy được. Hắn chỉ cảm ứng được mà thôi. Thượng Quang Nguyễn Nhi lập tức nói. Cảm ứng? Mọi người không hiểu nói. Đúng là cảm ứng. Có mấy người trời sinh có cảm ứng đối với các loại theo dõi này. Diêm Xuyên lại có thể đoán được chúng ta. A Thánh Chủ quả nhiên không nhìn lầm. Người này thật sự giấu quá sâu Thượng Quan Uyển Nhi hít sâu một cái nói Hình ảnh bên trong thiên tượng trì Diêm xuyên trầm giọng nói Thượng quan Uyển Nhi ta không muốn đối địch với Đại Chiêu Cô nương cũng không nên tiếp tục chuyện như vậy nữa Nếu có chuyện gì thật muốn tìm hiểu từ trên người ta Ngươi có thể bảo mặc vũ hề đại quân hỏi là được Không cần phải làm ra những chuyện này Lam u chân quân ta thải cho người đi Quảng giáo chặt một chút Ánh mắt thượng quan uyển nhi nhất thời cứng lại Hắn đoán được Diêm xuyên đoán được ý định của thượng quan cô nương Mọi người kinh ngạc nói Thượng quan cô nương Điều cô nương muốn biết có thể hỏi thẳng ta Mong ngươi không nên tiếp tục làm chuyện như vậy nữa Mặc vũ hề không vui nói Khẽ mỉm cười Thượng Quang Uyển Nhi vung tay áo lớn lên Vù Nước trong thiên tượng trì nổi gận sóng Hình ảnh bên trong lập tức biến mất Được rồi Mời chư vị trở về đi Thượng Quan Uyển Nhi nói Vâng Mọi người gật đầu một cái Sau đó mọi người mang theo nghi hoặc kinh ngạc lần lượt rời khỏi đó Chỉ có một mình Thượng quan Uyển Nhi đứng ở bên cạnh A.O Đi tới đi lui Suy nghĩ nên nói lại với kinh chiếu như thế nào Dạy nối thiên kiếp Diêm Xuyên và Kim Đại Vũ đứng ở trên một đỉnh núi Nhìn Lam U chân quân dẫn theo đệ tử Lam U Tông lần lượt rời đi Hoàng thượng, thật sự có người theo dõi chúng ta sao? Kim Đại Vũ Kinh ngạc nói, Được rồi, không cần lo lắng nữa. Theo dõi đã được hủy bỏ. Diêm xuyên khẽ mỉm cười nói, Vâng, ngươi tiếp tục luyện hóa cánh cửa thiên giới đi. Tiếp sau đây, chúng ta sẽ có một thời gian dài yên tĩnh. Diêm xuyên cười nói, Vâng, sau một năm, Đám đệ tử Lam U Tông hoàn toàn phong tỏa chuyện tại dãy núi Thiên Kiếp. Bất kỳ ai cũng không được truyền chuyện này ra ngoài. Lam U chân quân lại đi tới Thánh Địa Đại Chiêu. Diêm Xuyên Kim Đại Vũ có được thêm một năm yên tĩnh nữa. Lúc này tại một thành trì phía nam của Lam U Tông có 12 người mặc áo bào đen đang đứng. Trong đó có một người ho khen không ngừng. Thánh Thượng Nơi này đã là bên ngoài Thánh Địa Đại Chiêu Nơi đây hẳn là địa giới của Lam U Tôm Một người mặc áo bào đen cung kính nói Thánh Thượng chúng ta cứ đi như vậy sao Có thể sẽ làm mất thân phận của Thánh Thượng hay không Người kia hoa một tràng sau đó cười nói Xà Hoàng ngươi muốn nói cái gì Người mặc áo bào đen dẫn đầu trầm giọng nói Hi hi thánh thượng, nếu đã tới, vậy chúng ta phải tạo thanh thế của thánh thượng Sao chúng ta không lấy thánh địa đại chiêu Tan thi đại quân, vây thành chứ Xà hoàng cười nói Trong một thành trì của Lam U, công truyền đến tiếng kêu thảm thiết vô tận À! Cấu mạng! Quỷ! Không cần cắn ta, không cần cắn ta. A không tốt, lão đại bị cắn. Lão đại cũng sắp biến thành thây ma. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Cố mạng. Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Trong thành vô cùng hỗn loạn. Trước cửa lớn có một người mặc áo bào đen đang đứng. Cửa lớn đóng chặt bất cứ người nào cũng không thể ra vào Ngoài thành trên một sườn nối nhỏ cũng hai người mặc áo bào đen đang đứng Khủ khủ thánh thượng Năm tòa thành trì, 10 triệu người đã trở thành thây ma Bước kế tiếp chúng ta sẽ đẩy mạnh về phía Lam U Tông chứ Xà Hoàng Ho Khang nói Phải Một người mặc áo bào đen khác gật đầu một cái Thánh Địa Đại Chiêu Bên cạnh Thiên Tượng Tri Năm Đại Tông Chủ Lệ thuộc Mão Nhật Dậu Nguyệt Mặt Vũ Hề đang đi cùng với Thượng Quan Uyển Nhi nhìn về phía Thiên Tượng Tri Đây là Đây là Lam U Tông của ta Lam U Chân Quân lập tức biến sắc Hình ảnh bên trong Thiên Tượng Tri Một mảnh công đức bao phủ bên ngoài dãy núi. Một đám tu giả sắc mặt trắng bịch, hai tay thả lỏng đi một cách cứng nhắc tiến về phía. Trên miệng những người này đều là máu tươi. Ánh mắt bọn họ không có thần, nhưng khuôn mặt lại lộ vẻ dữ tợn. Có mấy người còn đứt tay cục tay. Nhưng những người này căn bản không biết đau đớn. Để mặt cho máu chảy rứt gào tiếng về phía Lam U-Tông. Gần nghìn vạn người đều như vậy từ từ lặng lẽ tiến về phía Lam U-Tông. Mười người đệ tử Lam U-Tông bay ra. Sắc mặt mỗi người khó coi đến cực điểm. Bọn họ bay đến gần. Đứng lại không biết đây là Lam U-Tông sao. Một đệ tử quát lên. Không đúng tính. Đây là thành chủ ngô thành mà. Sao ngươi lại tới đây? Một đệ tử khác kinh ngạc nói. Đột nhiên thầy ma phía trước gầm lên một tiếng, sau đó hắn dẫn theo một đám thây ma lao thẳng tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 5 chương 28 thây ma đột kiếp L Am gì vậy? Đám đệ tử biến sắc Nhưng bọn họ rất nhanh đã bị thầy ma vây vào giữa. A không nên cắn ta. Những tiếng gầm của thầy ma sen lẫn với những tiếng kêu gào. Chờ thầy ma tản ra, sắc mặt 10 người đệ tử kia đều trắng bệt. Hai mắt của bọn họ cũng trở nên vô thần. Đồng thời gia nhập vào đội ngũ của thầy ma. Di chuyển về phía Lam U tung với quy mô lớn. Bên cạnh thiên tượng trì, chuyện, chuyện này, Lam U Chân Quân Kinh Hải nói. Không chỉ là Lam U Chân Quân tất cả mọi người nhìn cảnh tượng như vậy đều cảm thấy kinh ngạc. Đây là cương thi sao? Nghe nói cương thi có thể dùng thi độc biến những người khác thành cương thi mới. Tuy nhiên cũng không thể nhanh như vậy được. Mặt Vũ Hề Kinh Ngạc nói. Đây không phải là cương thi Đây là thây ma Thây ma có tính cảm hóa mãnh liệt Nhưng bọn họ đều không có ý thức Những tu giả này sau bị cắn chết Sẽ bị độc của thây ma cảm hóa Đồng thời cũng bị thao túng Thượng quan uyển nhi trầm giọng nói